mắt mèo tập, tập tập mười, mười chín. Chín. vũ nhi mơ thấy chị của mình cô chỉ nhớ tuyết nhi mỉm cười với cô Ngồi giữa một bông hoa trắng mờ ảo giống như thiên thần vậy Và nói gì đó với cô Khi Vũ Nhi tỉnh lại Thì không nhớ được chị đã nói gì với cô trong giấc mơ Cô quay đầu về phía bàn Lại nhìn thấy khuôn mặt chị Cô mỉm cười với chị của mình Đã 7 giờ 30 Cô nhớ Diệp Tiêu nói rằng Tám giờ sẽ đến đón, nên cô vội vàng dậy chuẩn bị. Dịp tiêu đến rất đúng giờ. Vũ Nhi phát hiện ra mắt anh hơi đỏ, chắc là không ngủ đủ giấc. Cô nói, đầy ái nấy Dịp tiêu, làm phiền anh quá, làm anh không được ngủ ngon. Không sao, chỉ cần em ổn là được. Vũ Nhi im lặng một lúc, rồi nói. Diệp tiêu, đưa em về ngôi nhà đen đi. Dịp tiêu thoáng ngẩn người, sau đó chậm rãi nói. Anh hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng và cẩn thận. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em nghĩ em có thể tha thứ cho đồng niên, em tin anh ấy không phải là loại người ưa bạo lực. Em thật sự hiểu cậu ấy sao, Vũ Nhi? Có đôi khi, chúng ta không thể quá tình tưởng vào cảm giác của mình. Xin lỗi anh dịp tiêu, em đã quyết định rồi, em sẽ cẩn thận. Dịp tiêu gật đầu. Anh cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Anh trịnh trọng nói. Vũ Nhi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng em nhất định phải cẩn thận, được không? bây giờ anh sẽ đưa em về nửa tiếng sau họ đã về đến ngôi nhà đen diệp tiêu ấn chuông cửa cánh cửa sắt nhanh chóng được mở ra gương mặt đồng niên xuất hiện đồng niên tôi đưa vũ nhi về cho cậu đây mau vào đi đồng niên nói đầy sợ hãi cúi đầu đón diệp tiêu và vũ nhi vào nhà ngồi trong phòng khách, đồng niên cúi đầu nói với Vũ Nhi: Vũ Nhi, anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh. Anh cũng không biết tại sao lại giết con mèo đó. Anh thực sự không cố ý. Sau khi em bỏ đi, anh mới hiểu rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì. Anh thực sự rất hối hận. Tối qua. Anh đã ra ngoài tìm em khắp nơi, Cả đêm qua anh không chập mắt được. Diệp tiêu bí mật gật đầu. Tối qua, anh nắp ở tầng 3 trong căn nhà đối diện. Quá thực anh nhìn thấy mãi quá nửa đêm Mà đồng niên mới trở về đến ngôi nhà đen. Vũ Nhi không chú ý đến điều này. Cô không nói một lời nào, Chỉ nhìn đồng niên, trong lòng xót xa. Vũ Nhi, anh biết tất cả những việc anh làm đã khiến em sợ hãi. Nhưng đây không phải là do anh cố ý, anh xin thề, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa. Vũ Nhi, em biết anh không thể sống mà, không có em. Nếu em đi, có lẽ anh sẽ chết mất. Dịp tiêu không thích kiểu nói này của đồng niên. Anh cảm thấy nói như vậy cứ như là cố ý lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp. Nhưng qua ánh mắt và nét mặt đồng niên khi nói có lẽ đồng niên thực sự chân thành. Điều này khiến dịp tiêu cũng dần cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng, Vũ Nhi bị xúc động mạnh trước những lời nói của đồng niên. Cô hiểu Đồng Niên không thể xa rời cô. Cô thở dài, sau đó nói với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, cảm ơn anh. Em nghĩ bây giờ em và Đồng Niên cần nói chuyện riêng với nhau một lát. Đồng Niên cũng đứng dậy, khuôn mặt nặng nề cao giọng nói. Tôi xin thề, nếu như tôi ức hiếp Vũ Nhi Tôi sẽ ngã từ trên đỉnh mái nhà đen này xuống mà chết. Đừng! Vũ Nhi ngăn anh lại. Diệp tiêu lại nói với Vũ Nhi. Vũ Nhi, em cũng tự cẩn thận đi Nói xong, anh quay người bước ra. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng đồng niên ở đằng sau. Diệp tiêu cảm ơn anh. Diệp tiêu không trả lời, đi thẳng ra khỏi ngôi nhà đen, bỗng bên tai anh dường như lại vang lên lời thề vừa rồi của đồng niên. Tôi xin thề, nếu như tôi ức hiếp vũ nhi, tôi sẽ ngã từ trên đỉnh mái nhà đen này xuống mà chết. Nửa đêm, đèn trong phòng hồ sơ của sở công an vẫn sáng. Trong từng ô đều lưu giữ lại tất cả hồ sơ của mấy chục năm qua. Những hồ sơ gần đây đã được lưu vào vi tính. Những hồ sơ vụ án trước đây thì vẫn nằm im trong ô cùng lớp bụi thời gian. Dịp tiêu phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy hồ sơ vụ án mất tích của mẹ đồng niên. Anh dở tập hồ sơ dày cộm giống như hít thở, thấy mùi thời gian. Trước tiên, anh xem những ghi chép đầu tiên. Ngày 12 tháng 6 năm 1988, cha đồng niên là đồng Gia Hưng đến đồn cảnh sát khu vực, nơi họ sinh sống, bảo án Theo như lời khai của đồng Gia Hưng, vợ ông là Tô Tiểu Vân. Sáng ngày 12 tháng 6 năm 1988 đi làm Nhưng tối hôm đó lại không về nhà Đồng Gia Hưng đã đến học viện mỹ thuật nơi Tô Tiểu Vân làm việc hỏi Nhưng người trong trường bảo hôm đó Tô Tiểu Vân không hề đến trường Ông đợi hai ngày Cuối cùng phải đến đồn cảnh sát khu vực báo án mất Lúc đó, cảnh sát đến nhà đồng niên xem xét, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường về phía đồng Gia Hưng, cũng không có điều gì đáng nghi ngờ. Nhưng, khi cảnh sát đến Học viện Mỹ thuật nơi Tô Tiểu Vân làm việc điều tra, có người nói với cảnh sát, quan hệ giữa Tô Tiểu Vân và chồng cô không được tốt lắm, bởi đồng Gia Hưng nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ mờ ám với đồng nghiệp của cô. Nhưng, Những người quen biết Tổ Tiểu Vân Đều cho rằng đây là sự suy đoán vô cứ Của Đồng Gia Hưng Nhưng không lâu sau Đồng Gia Hưng lại không may Ngã từ mái ngôi nhà đen xuống Mất mạng Nên vụ án cũng chấm dứt luôn Còn về cái chết của Đồng Gia Hưng Có người suy đoán là ông tự tử Nhưng rốt cuộc là tự sát hay sự cố thì cũng không ai dám chắc. Sau khi mẹ mất tích, bố lại bị tai nạn qua đời, cậu đồng niên liền đưa đứa cháu đáng thương đến một thành phố nhỏ sinh sống. Từ đó ngôi nhà đen bị đóng cửa bỏ trống, đã từng có người muốn mua ngôi nhà này, nhưng cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà bỏ cuộc. Nhập tiêu lấy hồ sơ cá nhân của Tô Tiểu Vân ra xem. Khi anh nhìn thấy ảnh của Tô Tiểu Vân, anh chợt ngẩn người, bởi vì người trong ảnh giống hệt Vũ Nhi. Diệp Tiêu chớp mắt mấy cái, xác định rõ mình không bị hoa mắt nhìn nhầm. Ảnh thể chứng minh thư, đen trắng trước mắt, như thế chính là ảnh chụp của Vũ Nhi. Trên đời này, ngoài hai chị em sinh đôi, thực sự có hai người giống y hệt nhau sao? Diệp Tiêu gập đầu, ảnh như vậy. Có lẽ đây là một việc duy nhất là Từ Biết mà chưa nói với Diệp Tiêu, rõ ràng là Từ đã sớm nhận ra gương mặt của Vũ Nhi rất giống mẹ Đồng Niên. Nhưng tại sao La Tư lại không nói cho anh biết nhỉ? Diệp Tiêu thở dài. Anh nhìn lại tấm ảnh đó, Tô Tiểu Vân trong còn rất trẻ, chắc bức ảnh này bà chụp khi mới hơn 20 tuổi. Trong ánh mắt dường như còn ẩn chứa điều gì đó là duy mỹ hay thê lương. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt bà trong bức ảnh, Diệp Tiêu từ từ tưởng tượng ra dáng vẻ của người phụ nữ đó lúc còn sống. Mễ nhược Lan Cảm thấy mấy hôm nay hơi mệt mỏi Cô luôn cảm thấy trong vườn hoa nhỏ đằng sau mình Luôn ẩn nắp Cái gì đó Mỗi lần nhìn bông hoa rung rinh Một số suy nghĩ mông lung lại xuất hiện Có lúc thậm chí Khiến cô không dám quay đầu lại nhìn Cô làm bác sĩ tâm lý từ bao năm nay Vài tháng nay Bệnh nhân của cô Càng ngày càng đông và Càng kỳ quái hơn Đó là những trạng thái tâm lý kỳ quái Giống như thức ăn Bị mốc trong mùa mưa Cứ liên tục mọc ra Những sợi lông nhỏ màu xanh Khiến ta phát buồn nôn. Chương điện thoại reo vang Có biết anh ta sẽ gọi điện đến Lúc này Tiếng chuông điện thoại Giống như tiếng chuông khánh Giữa vũ trụ Như thê lương Mang theo khả năng ru ngủ Mễ Nhật Lan nhấc máy Chào bạn Đây là phòng khám tâm lý Mễ Nhật Lan Lần trước tôi vẫn chưa nói xong quả đúng, đúng là lạ. anh ta Mễ Nhật Lan thoáng cười nhẹ trên điện thoại <cười> Tôi vẫn luôn chờ đợi anh Anh hãy kể cho tôi nghe đi Lần trước Tôi nói đến một người đàn ông Và vợ ông ta Sống trong một ngôi nhà cổ Ngôi nhà đó màu đen Vào mùa hè hàng năm Đều phát ra mùi vị thối rửa Nhưng người phụ nữ đó Đã làm thay đổi bầu không khí Trong ngôi nhà đó Sự ưu tối của ngôi nhà ngược lại càng làm nền cho vẻ đẹp của người phụ nữ. đúng vậy, cô ấy có vẻ đẹp mà cô không thể tưởng tượng ra được. trên ngực cô ấy luôn đeo sợi dây chuyền mặt đá mắt mèo. ánh mặt trời chiếu rọi hoặc ánh đèn chiếu của ban đêm đều có thể khiến ngọc đá mắt mèo đó phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. có lẽ Cô ấy là người duy nhất trên thế giới này Xứng đáng được đeo sợi dây chuyền mắt mèo đó Chắc cũng hiểu được ý tôi Đúng thế, đương nhiên là tôi hiểu Mễ Nhược Lan cười Vậy thì tốt Ngoài việc này, cô ấy còn là một hòa sĩ Thịt trốn trong căn phòng ở tầng 3, vẽ tranh sơn dầu. Tranh của cô ấy cũng đẹp như chính con người cô ấy vậy. Có điểm, tranh của cô luôn toát ra một vẻ u út, như là bị ảnh hưởng từ ngôi nhà đen đó. Cô ấy còn thích đọc sách trong thư phòng ở tầng 2. Ở đó có rất nhiều sách. Khi không ngồi vẽ, cô ấy thường đọc sách cả ngày. Mai tóc dài của cô ấy xóa xuống bàn, Che khuất nửa khuôn mặt. Những lúc này, thường có một con mèo trắng Ngủ bên cạnh cô ấy. Còn mèo đó cũng rất đẹp. Trên đuôi của nó có mấy đốm lòng đỏ rực. Có thể hút hồn tất cả mọi người. Nhưng anh không nói đến người đàn ông đó Mễ Nhược Lan xem vào một câu Người đàn ông đó à? Điện thoại bóng im lặng một lúc Rồi mới phát ra giọng anh ta Ông ta đánh cô ấy Anh nói gì? Anh nói người đàn ông đấy đánh vợ của ông ta Đúng vậy Ông ta đánh cô ấy. Không phải một lần, Cũng không phải hai lần, Mà là thường xuyên. Giữa đêm khuya, Dưới ánh đèn lưu mờ Ông ta đánh cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ phản kháng, Thậm chí chưa bao giờ khóc. Rõ ràng, Cô ấy rất yêu ông ta. Cô ấy không muốn rời xa ông ta. Sau đó một lần, khi người đàn ông đó dàn tay đánh vợ ông ta, con mèo trắng xinh đẹp đó vì bảo vệ chủ nhân xinh đẹp của nó mà cắn xé người đàn ông đó, khiến ông ta vô cùng tức giận ông ta đã trừng phạt con mèo đó. Trừng phạt như thế nào? Ông ta giết nó. Nhưng lúc người phụ nữ đó không có ở nhà, con mèo trắng đã bị người đàn ông bóp cổ Sau đó Ông ta lọc bộ già lông tuyệt đẹp của nó Treo ở trong nhà Hơn nữa Còn lấy thịt nó Nấu một nồi canh Mỹ Nhật lặng Chật cảm thấy buồn nôn Nhưng cô vẫn nhìn được Cô nhẹ nhàng Người phụ nữ đó Chắc là rất đau khổ Đúng vậy vô cùng đau khổ khi cô ấy phát hiện ra con mèo mình nuôi bị chồng giết chết lần đầu tiên cô ấy khóc dáng vẻ cô ấy lúc rơi lệ rất đẹp thực sự rất đẹp tiếng nói ở phía bên kia lại im bặt anh còn muốn nói gì với tôi nữa hôm nay tôi mệt rồi Lần sau sẽ nói tiếp Đối phương đột ngột gác máy Mễ nhược lan đặt điện thoại xuống Chợt quay đầu lại Một cơn gió thổi lướt qua vườn hoa Bóng bông hoa đang đun đưa trên bức tượng Vũ Nhi vừa tắm gội xong Ngồi trước bàn phấn chải đầu Tóc cô tỏa làng hơi nóng Khiến chiếc gương ở bàn phấn trở nên lờ mờ Bất chợt qua phản xạ của tấm gương mờ Cô dừng như Nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ngay sau cô chải đầu Vũ Nhi giật mình hoảng sợ Suýt kêu lên Vội quay đầu lại Thì nhận ra Phía sau lưng chẳng có ai cả Cô đứng dậy vuốt ngực mình Lẽ nào trong ngôi nhà này Đúng là có âm hồn ẩn hiện Vũ Nhi thầm hỏi mình Cô lại nhìn vào gương Chiếc gương trong đêm tối Luôn là nhân tố đáng sợ Cô ra sức lâu làng nước nóng Bao phủ trên gương Tấm gương lại trở lại Sáng tỏ như cũ Cô nhìn thấy đằng sau Không có gì cả Vũ Nhi trở nên thận trọng hơn. Cô cầm cuốn sách có tên mắt mèo đang để trên bàn phấn. Đến chập tối ngày hôm nay, cô đã đọc xong toàn bộ cuốn sách này. Cô sợ trang bìa cuốn sách, sợ dây chuyền mắt mèo trên trang bìa trông vô cùng nổi bật. Chờ cánh cửa bật mở, đồng niên bước vào, anh nhìn thấy cuốn sách trên bàn phấn, sau đó lạnh lùng. Nói, Vũ Nhi, anh đã nói em đừng đọc cuốn sách này mà. Trong niên, hãy nói cho em biết, những điều viết trong cuốn sách này là thật sao? Em luôn cảm thấy ngôi nhà được miêu tả chính là ngôi nhà đen này. Ở đây đúng là có âm hồn ẩn hiện như trong cuốn sách viết sao? Em sao vậy? Cứ nghi ngờ không đâu. Đây chỉ là cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào những năm ba mươi. Là tiểu thuyết, em có hiểu không? Đương nhiên là em biết thế nào là tiểu thuyết, nhưng cuốn tiểu thuyết này miêu tả chân thực quá, chân thực đến độ khiến người ta phải sợ hãi. Vũ Nhi lại dơ tay sờ ngọc đá mắt mèo trước ngực. Cho nên cuốn sách này mới có thể bán rất chạy vào thời kỳ đó. Nhưng những người phụ nữ được kể trong cuốn sách thì sao? Họ thực sự đã chết cả rồi sao? Đồng Niên lắc đầu nói, Vũ Nhi, em cần phải nghỉ ngơi. Tác giả cuốn chuyện này là Đồng Tuyết Thùng, anh đã từng nghe thấy tác giả này chưa? Đồng Niên lạnh lùng nói, Đó là cụ nội anh. Thật sao? Đương nhiên, cụ là một nhà văn, cụ nội đã kiếm sống được số tiền bản quyền lớn. Nhờ cuốn sách mắt mèo này Mới dựng nên cơ nghiệp này Hơn nữa Ngôi nhà cũng là Do cụ tự thiết kế Nét mặt đồng niên lại dịu lại Vũ Nhi nâng sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực Giờ trước mặt đồng niên nói Nói như vậy Sợi dây chuyền mắt mèo được viết trong cuốn sách này Chính là nó Có phải không? Đồng niên nói không chắc chắn lắm Cũng có thể Lẽ nào Trong viên đá mắt mèo này Cũng thật sự ẩn chứa sức mạnh của âm hồn Như trong cuốn sách miêu tả Cô chầm chầm Vào mặt đá mắt mèo Nói Vũ Nhi Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi Một cuốn tiểu thuyết trinh thám Nhiều điều huyền bí Không phải là sự thật Anh giơ tay vuốt tóc Vũ Nhi. Thật không anh? Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi, giống như trẻ con vậy. Đồng niên cười, nói Trong em sợ hãi kìa Vũ Nhi. Không còn sớm nữa, chúng ta lên phòng đi. Không, đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Vũ Nhi lắc đầu, lùi lại một bước. Em không yêu anh sao? Đồng niên dơ tay, Định lại gần cô Đừng động vào em Em chỉ muốn yên tĩnh một mình Nếu đã thế Sao em còn quay lại đây Sao em không lại chỗ dịp tiếu đi Anh ta chẳng phải là anh rể của em sao Anh ta sẽ bảo vệ em Em có thể đi tìm anh ta được đấy Đồng niên nói liền một mặt Vũ Nhi thất vọng lắc đầu Em thật sự không ngờ Anh lại nói như vậy Chợt nơi khóe miệng đồng niên Lộ ra một sự khinh mạng Chắc là em đã qua đêm Ở chỗ dịp tiêu chứ gì Giữa hai người có phải Đã xảy ra chuyện gì rồi không Anh đang nghi ngờ chúng tôi Vũ Nhi Há to miệng ngạc nhiên Cô không dám tin đây là câu nói Do chính miệng đồng niên nói ra Đồng niên cười nhạt một tiếng Thực ra Tôi đã sớm nhìn thấu, anh ta chẳng có ý định tốt đẹp gì với cô đâu. Còn cô thì cũng không biết liềm sĩ, có phải cô cũng đã hiến mình cho anh ta không? <cười> đúng vậy, anh ta là anh rể của cô, đương nhiên có nghĩa vụ thay thế chị của cô. Vũ Nhi không thể nhẫn nhịn được nữa, cô giơ tay lên, dán cho đồng niên một cái bạc tài. Đây là lần đầu tiên cô đánh anh Đồng niên âm mặt không nói gì Sắc mặt u ám lạ thường Anh gật gật đầu Nhìn Vũ Nhi Trong ánh mắt lộ ra tiên nhìn hung dữ Sau đó nhanh chóng Rời khỏi căn phòng đó Khi chỉ còn lại một mình Cuối cùng Vũ Nhi đã không kìm nổi lòng Cô khóc ngất lên nghẹn không thành tiếng trước bàn phấn Hồi lâu sau Cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương Thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt Sau đó cô từ từ đứng dậy Mở cánh cửa tủ quần áo đó Trong tủ áo quần Của mẹ đồng niên để lại Cô ngửi thấy mùi phụ nữ Trong đám quần áo đó Lẽ nào Thứ mùi này Có thể lưu giữ được lại Trong tủ những mười mấy năm sau Không Cô lắc đầu Cô nghĩ có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của mình thôi. Vũ Nhi muốn sắp xếp lại tủ quần áo của mẹ đồng nhiên. Cô lấy những bộ quần áo đẩy ra ngoài để từng bộ lên giường. Thoạt tiên, cô nhìn thấy một cái áo dài màu trắng, chiếc váy dài được đặt ngay ngắn trên giường như thể thực sự có người phụ nữ dáng người cao ráo đang nằm ngửa trên giường. Ngoài ra còn có rất nhiều quần và áo Đều có kiểu dáng của thời đó Mặc dù có hơi cũ nhưng đều sạch sẽ Từ những trang phục của người phụ nữ Có thể nhận ra được gu thẩm mỹ của người đó Vũ Nhi phát hiện ra con mắt thẩm mỹ của mẹ đồng niên Rất giống mình Màu sắc ưa thích cũng rất giống Có lẽ bởi vì đều làm về mỹ thuật Trợt Vũ Nhi phát hiện ra mấy vết đỏ mù mờ Trên chiếc áo lót Lúc đầu cô tưởng là hoa văn Nhưng khi nhìn kỹ lại Thì phát hiện ra không phải thế Những vết màu đỏ nhạt đó Thực ra là Vết máu Đúng vậy Vết trên áo lót chính xác là vết máu Mới nhìn trông giống như mấy bông hoa đào mới hé nở Trên áo lót mười mấy năm trước Sao lại có vết máu được nhỉ Chỉ có thể là máu người chủ Mặc chiếc áo này Bỗng chốc Vũ nhiên nghĩ ngay Tới một số điều rất đáng sợ Cô nhìn chiếc áo lót Có vết máu này Trong đầu cô Bỗng hiện lên cảnh tượng Trên người phụ nữ đó Cứ trào ra máu tươi Vết thương chồng chéo Vũ Nhi lập tức liên tưởng đến bức tranh Trong phòng tranh ở tầng 3 Một người phụ nữ lương trần Trên lưng đầy kín vết thương Cuối cùng Vũ Nhi đã hiểu ra Chủ nhân chiếc áo lót này Đã bị đánh đập và Ngược đãi Bên tay cô Liền vang lên tiếng kêu thảm thiết Của một người phụ nữ Nó vang lên từ từng ngốc ngách Trong ngôi nhà Cô không dám tiếp tục nhìn vào Những trang phục mẹ đồng niên để lại Cô lại cất số quần áo đó vào trong Và đóng chặt tủ lại Sau đó Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu Cảm giác toàn thân không còn chút sức lực Cô ngã vật người xuống giường Không biết mất bao lâu Cô chìm dần vào trong giấc ngủ Có lẽ Đã quá nửa đêm Một thứ âm thanh kỳ quái lọt vào tai cô Từ từ Kéo cô ra khỏi giấc ngủ Đó là tiếng bước chân người Từ tầng trên truyền xuống Từ xa đến gần, trong ngôi nhà vắng vẻ này, nó càng trở nên âm u, đáng sợ. Cuối cùng, cô cũng mở mắt ra, sờ tay lên ngực, âm thanh đó càng lúc càng gần. Vũ Nhi lặng lẽ xuống giường, sau đó mở cửa phòng. Mặc dù trong hành lang tầng 2 không có ánh sáng, nhưng Vũ Nhi vẫn nhìn thấy một bóng đèn. Bóng đen đó càng lúc càng tiến lại gần Khiến con tim của Vũ Nhi đập loạn xạ Nhưng cô không muốn lẫn trốn Ngược lại cô còn dồn hết dũng khí tiến đến Cuối cùng cô đã nhìn rõ Đó là đồng niên Nhưng đồng niên mặc dù mở to mắt Nhưng lại không có một chút phản ứng gì đối với Vũ Nhi Chỉ có cách anh trong gan tất như thể vũ nhi không hề tồn tại vũ nhi cũng không lay gọi anh mà giữ một khoảng cách nhất định với anh cho đến khi đồng niên đi vào phòng ngủ nhìn vào mắt đồng niên vũ nhi cảm thấy vô cùng kỳ lạ cô giơ tay khôi khơ trước mắt đồng niên nhưng anh không hề chớp mắt như thể người mù vậy vũ nhi nín thở đứng ngay cạnh đồng niên quan sát mọi cử chỉ kỳ quái của anh đồng nhiên bắt đầu đi vòng quanh phòng đi hết vòng này đến vòng khác khiến Vũ Nhi hơi chóng đầu cuối cùng anh mở ngăn kéo bàn lấy ra một cây nến anh lấy bật lửa châm nến anh nến trong tay anh tỏa sáng sau đó đồng niên cầm nến bước ra khỏi phòng Vũ Nhi đi theo sau anh Nhìn thấy mắt anh ghé sát vào mắt mèo trên cửa thư phòng bên cạnh. Đồng niên mở cửa thư phòng, đặt nến lên bàn viết, rồi rút từ trong tủ sách một cuốn sách. Dưới ảnh nến lờ mờ, Vũ Nhi không nhìn thấy rõ tên sách, chỉ nhìn thấy không biết đồng niên lấy ở đâu ra một cái bút mực viết vào trang đầu cuốn sách. Trẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện. Di chuyển phiến đá, người, tất sẽ tìm thấy ta. Vũ Nhi nhìn thấy hai hàng chữ đó, toàn thân run rẩy cô vội lấy tay, bịch chặt miệng, không cho mình kêu lên. Rồi đầu nghiêng đặt bút xuống, anh gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, Vũ Nhi đã nghe thấy hơi thở đều đều, Phát ra từ mũi đồng niên. Anh đã ngủ say. Giờ thì Vũ Nhi cũng đã hiểu. Thì ra, đồng niên bị mắc bệnh mộng du. Cô sống cùng đồng niên lâu như vậy, nhưng Vũ Nhi chưa bao giờ phát hiện ra anh bị mắc căn bệnh này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính ngôi nhà đen này đã khiến anh bị bệnh mộng du. Đồng niên không hề biết mình đang làm gì, Có lẽ khi anh tỉnh dậy Anh sẽ chẳng nhớ gì hết Điều băng khoăn duy nhất Là tại sao mình lại nằm đây Nhưng Vũ Nhi không muốn đánh thức anh vậy Cô đóng cửa sổ thư phòng Sau đó lấy từ phòng bên cạnh một cái chăn già Cẩn thận đắp lên người đồng niên Cuối cùng cô thổi tắt nến Trở về phòng ngủ Cô lại nằm trên giường Từ từ nhắm mắt lại Thầm nói với mình Ngày mai sẽ ra sau đây Khi động niên tỉnh dậy Phát hiện ra mình đang gục đầu xuống bàn viết Trên người còn đắp một chiếc chăn dạ Anh mơ màng nhìn xung quanh Không biết phải làm gì Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra Tại sao mình lại ở đây Anh nhìn thấy một cây nến Đã bị châm Và cuốn sách đang dở Trên đầu trang sách có dòng chữ trẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện di chuyển phiến đá người tất sẽ tìm thấy ta anh lắc đầu bước ra khỏi thư phòng vũ nhi đã đi làm anh không biết tối nay cô có còn quay trở về nữa không nhưng bây giờ anh quyết định phải đi làm một việc nửa tiếng sau đồng niên đến tòa soạn hỏa báo hoa trên biển Từ khi La Tư chết Tòa soạn trở nên vắng vẻ Nhiều người không chịu đi làm Họ đều nói căn phòng này bị suối quẩy Vì Thành Thiên Vũ tự sát ở đây Lúc này Ban biên tập cũng vẫn vắng tanh Đồng Niên nhẹ nhàng bước vào Anh lại nhìn thấy cánh cửa sổ đó chợt cảm thấy Trước mắt mình xuất hiện hình bóng Thành Thiên Vũ Mặc dù anh chưa bao giờ gặp người này Nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ta trong căn phòng này Đồng niên mở tủ hồ sơ ở góc trong cùng phòng Ở đây cất giữ tất cả số tạp chí từ khi thành lập tờ Họa báo hoa trên biển Họa báo hoa trên biển là tòa soạn báo lâu đời Có lịch sử hơn 70 năm thành lập từ năm 1930 tại Thượng Hải. Có một thời, đây là tạp chí bán chạy trong giới tô giới Pháp ở Thượng Hải. Nhưng vào cuối năm 50 bị đình chỉ xuất bản, đến tận những năm 80 mới được khôi phục lại. Anh dở tập dưới cùng, đó là số ra đầu tiên của tờ Họa Báo Hoa Trên Biển. Anh nhìn thấy nhiều bài viết của các danh nhân văn hóa và rất nhiều những bức ảnh chụp các tòa kiến trúc thịnh hành thời đó trong cuốn tạp chí cổ xưa này. Đồng Nghiên dở tiếp số thứ hai, sau khi lật dở tới số thứ mười mấy được sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất bản, trước mắt anh bỗng hiện ra một bức ảnh trắng đen chụp ngôi nhà đêm. Lập tức, Đồng Nghiên nín thở, anh thậm chí sợ rằng hơi thở của mình có thể Thổi tan tờ giấy mỏng manh này, đúng vậy, đó là bức ảnh ngôi nhà đen. Cột ống khói cao cao, mái nhà có hai bên thật dốc, còn có cả tường vây quanh nhà giống y như bây giờ. Bên dưới bức ảnh ngôi nhà đen còn có một dòng chữ chú thích, nơi xảy ra vụ huyết án thần bí. Sắc mặt đồng niên trở nên trắng vệt. Anh không dám đọc tiếp nữa, gặp tờ tạp chí được xuất bản năm 1936 này lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng sám xịt, anh hít thở sâu một hơi rồi lại mở tờ, họa báo, hoa trên biển ra. Thì ra, bức ảnh ngôi nhà đen được đính kèm với một chuyên đề tin tức. Anh chưa vội xem phần chính của bài viết. Mà dở trang, sâu, ở đây có một bức ảnh trắng đen, dưới bức ảnh cũng có kèm theo một hàng chữ chú thích, nghi phạm giết người, đồng, tuyết, thôn. Đồng niên nhìn thấy một người đàn ông trầm uất trong bức ảnh khoảng trường 30 tuổi, ánh mắt dường như đang nhìn vào một cõi xa xâm nào đó. Tràn ngập mối thương cảm Đột nhiên Đồng niên dơ bàn tay của mình ra Dơ lên trước mắt Và chăm chú nhìn Đã hết tập 19 Xin mời các bạn đón nghe Tập 20. mươi mắc mắc